Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm thấy mình thật là khó hiểu. Cô xử lý như vậy là công đúng. Cô rốt cuộc có biết hay không hả? Từ lúc bắt đầu đã không muốn đi đến kết quả cùng với người ta. Thì cũng không nên để cho người ta hy vọng như vậy. Anh nói với cô một câu thật dài. Từ trước đến giờ anh đều cực kỳ ít nói. Lại không phải là người hay nói chuyện trực tiếp với người khác. Tại sao vì cô mà phá lệ chứ? Đúng rồi, em biết rồi. Đều là lỗi tại em. Đều là tại em cả vẫn nghịch móng tay. Tờ mắt của Khang Mân Quân nâng lên một chút, nhưng cũng không dám quá cao, bởi vì cô thực sự không muốn bị bộ mặt lạnh lùng kia làm cho đông cứng. Kết quả đôi mắt ở lưng chừng bàn ăn, nhìn tới nhìn lui, ngay cả món điểm tâm ngọt đã chỉ ăn qua 1 phần ba. Xem ra tư tế ăn cũng không phải là không tệ. Anh ta chắc chắn là chưa ăn xong, vậy thì chắc anh ta không muốn ăn nữa. Xem kiểu thao thao bất tuyệt kia, chắc chắn bây giờ không rành để ăn, đã thế thì cô thường đi. Cảm ơn quân nhón nhón miếng đầm tâm nhỏ Vẫn đang còn sót bỏ vào trong mồm Thật sự là rất ngon nha Cảm ơn quần đầy cảm động thốt lên một tiếng thỏa mãn Một lát sau cảm động đã hết Suy nghĩ cũng dần dần trở lại Cảm ơn quần mới phát hiện lỗ tai không còn bị ngược lửa Vừa ngước mắt lên Cảm ơn quần còn tưởng rằng anh đã bỏ qua cho mình Ai ngờ lại bị cặp mắt hung hăng án giận của phạm hức nhật hồ Dạ Thế này là như thế nào Anh ta làm sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô Cô lại làm gì sai sao? Hay là bởi vì anh ta phát hiện cô căn bản không đang nghe anh ta tụng kinh cho nên tức giận chứ? Càng bần quân lấy tay che miệng, đầu óc suy nghĩ xem rớt cuộc vì sao mình lại bị nhìn giữ như vậy. Cô vì sao? Phạm húc nhật mấp máy môi, kiếp sợ đến không nói nên lời. Món điểm tâm yêu thích của anh chẳng những bị cướp lại còn ở trước mặt anh mà ăn mắt. Giờ phút này đây, Phạm húc nhật làm gì còn tâm tư xem ai nghĩ gì? Khói miệng anh co quắp, Đôi mắt án giận trừng trừng nhìn về hướng cao mân quân Em làm sao Cô cũng không biết mình phạm tội gì Chỉ là giật mình nhìn đối phương Cô Nhìn chằm chằm đôi môi hồng của cao mân quân Phạm ước nhật là không nói nên lời Cô tại sao lại cướp mất nón điểm tâm ngọt của anh mà sơi tái Người ta đang ăn giờ Rất là mất vệ sinh Vì sao cô không gọi một phần mới mà ăn chứ Nhưng mà đợi một chút Không phải mấu chút Chính là cô vừa ăn thừa của anh sao Màu chốt chính là cô cướp bánh ngọt của anh. Nhưng mà tại sao? Anh lại phát hiện ra, mình hẳn là tương đối vệ sinh chứ. Có cái gì là không đúng nhỉ? Món điểm tôm ngọt, bánh ngọt, bánh nướng xốp, những thứ này ăn rất là ngon. Bình thường anh phải xem trọng nhất, như thế nào bây giờ lại đi so đó cô với chúng chứ? Thật là kỳ lạ mà. Anh làm sao lại coi trọng cô như vậy? Tờ mắt còn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ thắm của cô. Phạm Húc Nhật phát hiện tâm tư của mình càng ngày càng bị kéo đi xa. Nhịp tim không hiểu vì sao lại trở nên rối loạn, hô hấp như thế nào lại có một chút cấp khắp. Một loại xung động trong người cứ cuồn cuộn. Phạm Húc Nhật không khỏi bị chính mình làm cho phát sở. Làm sao lại như vậy được? Chỉ là canh chừng cái miệng của cô thôi. Mà làm sao anh lại có phản ứng? Này, làm sao tự nhiên khuôn mặt của anh lại đòi như vậy? Một cái tay đột nhiên sở lên trán. Phạm Húc Nhật cảm thấy cả người nóng ran Quả thật là không thể tầm thường mà Anh từ trước đến giờ lý trí lạnh lùng Chưa từng có ai có thể dễ dàng Làm nhiễu loạn tinh thần của anh như vậy Mà sao cô gái kia lại khiến anh Không giống với mình như thế này Nhìn Phạm Húc Nhật cứ chăm chăm nhìn mình Không hề nói nửa lời Khang Mân Quân nghĩ rằng Chắc chắn anh ta đã bị tức phát điên lên rồi Thôi đời rồi Em thừa nhận là mình đã sai Anh mất giận đi cũng được hay không hả Nói thật thì cô cũng không biết mình vì sao lại muốn nhân nhượng đề dỗ sành người ta. Nhưng cô cũng không nhịn được mà làm như thế. Là vì anh ta là xếp của cô sao? Là bởi vì anh ta là anh trai của nhâm mẫn ư? Cái này lại càng không liên quan tới cô nha. Nhưng rốt cuộc cô vì sao lại làm như thế? Vấn đề này rất đáng để bàn tới đó. Phạm Húc Nhật không trả lời. Anh đang vội vàng để cho mình tỉnh táo lại. Bây giờ anh cũng không chỉ muốn làm mát cái đầu óc quan trọng mà sinh lý cũng cần phải tỉnh táo. Này, anh đừng có im lặng như vậy chứ Em nhận lỗi với anh cùng lắm thì từ nay về sau sẽ không lộ dụng anh nữa mà Đôi tay của Khang Mân Quân chấp lại Hướng về phía Phạm Húc Nhật mà ra sức cầu xin Vất vả lắm mới khôi phục được nửa phần tỉnh táo Kết quả vừa nhìn thấy Khang Mân Quân làm bộ như vậy Phạm Húc Nhật không nhịn được mà bật cười Phạm Húc Nhật vừa hé môi liền bị Khang Mân Quân bắt quả tang Cô không khỏi có một chút ngẩn ngơ Hóa ra anh cũng biết cười sao thì ra anh cũng hiểu cười là như thế nào, hơn nữa cười lên xem ra cũng không có thể. Cười ư? Anh đang cười sao? Lâu mày khẽ nhíu lại, phạm húc Nhật bất giác giở lên mặt mình, thì ra anh ta cũng sẽ cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net